Thiết Hào Đan. Toàn trường hoàn toàn trầm mặc. Đây là tên đan nổi tiếng cỡ nào nha. Vô số người tán thán trong lòng. Sắc mặt Vân Bạch tham rất cổ quái, do dự một chút, hắn mở miệng nói, tuy nói đặt tên cho đan dược là đặc quyền của huynh, thế nhưng tên như vậy cũng quá tùy ý đi, chọn một tên khác đi, có điểm hàm ý. A, vậy thì gọi là siêu cấp đại bổ đan đi. Sở Vân lập tức đáp. Mọi người cười ngất. Tên này cũng quá thông tục đi, còn chưa hài lòng. Sở Vân nhìn sắc mặt của mọi người, ngữ khí không nhịn được, vậy thì đổi tên khác. Ngày hôm nay là ngày 10 tháng 5, vậy gọi là tháng 5 thập hào đan. Rất nhiều người nghe vậy, đều lấy tay bưng kín mặt, âm thầm mặc niệm cho viên đan dược nửa tuyệt phẩm này. Thật sự là thương cảm, sinh ra trên tay một người luyện chế như vậy. Tháng 5 thập hào, không phải là lễ mẫu thân sao? Tháng năm thập hào đan quá thông tục rồi, không bằng gọi là Mẫu thân tâm huyết đan đi." Vân Bạch Tham trầm ngâm một phen, nói: "Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 693, Mẫu thân tâm tuyết đan mọi người đều gật đầu không ngừng, tuy rằng tên đan không có khí thế, nhưng lại đọc trôi chảy, rất có hàm nghĩa khác." Trong lòng Sở Vân chấn động, hắn cũng không rõ ràng Lam Phong tộc ngày lễ của Đan Châu chỉ là cái tên này quá chuẩn xác rồi, trong lòng không khỏi nhắc lên Ngũ Vị Tạp Trần, Tư Vị Phức Tạp Khôn Kệ, vậy thì gọi là Mẫu Thân Tâm Huệ Đan đi. Hắn xua xua tay, miễn cưỡng duy trì biểu tình tùy ý. Huynh muội Vân Gia mang theo vẻ mặt hưng phấn tới tìm Sở Vân. Dược hiệu rất không tồi, sau khi cô cô dùng vào, ngày hôm nay dĩ nhiên không bị phun máu, chỉ là ngực quặn đau. Vô danh ca ca huynh thực sự quá lợi hại, thực sự rất giỏi." Hai mắt Vân Tiểu Ái tỏa sáng, líu lo nói, vui vẻ giống như một con chim sẻ nho nhỏ. Vân Bạch Tham thì thở dài khom người với Sở Vân, "Ân đức của huynh đài, huynh muội chúng ta suốt đời khó quên, không dám nhận, chỉ làm hết sức mà thôi." Sở Vân nâng Vân Bạch Tham dậy, hành động xin giúp đỡ vì mẫu thân của hai huynh muội này để Sở Vân tràn đầy tình cảm tốt đối với hai người. Nhưng rất nhanh Sở Vân lại nhíu mày, nói như vậy, tâm bệnh còn chưa khỏi hẳn xa ao. Vân Bạch Tham nhất thời nghiêm nghỉ kính trọng, Sở Vân và Nguyệt Sương không thân cũng chẳng quen, nhưng lại quyết định như vậy, có thể thấy được hắn thực sự đặt chuyện này trong lòng. Hắn suy nghĩ vì người, không hề có nửa điểm kiêu ngạo tranh công. Vân Bạch Tham thở dài một hơi, khẽ lắc đầu, vừa muốn hỏi, mỗi mỗi bên cạnh hắn đã dành trước mở miệng, Sao có thể nhanh khỏi như vậy nha? Đan dược nửa tuyệt phẩm, hơn 40 năm qua cô cô đã ăn vào mấy viên, đều là gia tộc mua từ bên ngoài. Bất quá vẫn là đan dược vô danh ca ca luyện chế có dược tính tốt nhất. Sau khi cô cô dùng xong cũng nói cực kỳ thư thái. Khi nào vô danh ca ca luyện chế thêm mấy viên nha. Tâm bệnh khó trị, thuộc về nghi nan tạp chứng trong nghi nan tạp chứng. Mỗi một loại tâm bệnh đều là độc nhất vô nhị, trị liệu tâm bệnh cũng không phải nhìn vào phẩm cấp đan dược, tạo nghệ của luyện đan sư là đại sư hay tông sư, chỉ nhìn một cách đơn thuần là có chuẩn xác đúng chứng hạ dược. Trong đan châu có rất nhiều ví dụ, bệnh trạng tâm bệnh rất nhiều đại sư, thậm chí là tông sư đều bó tay hết cách, nhưng trùng hợp bị một luyện đan sư không hề có danh tiếng cứu trị. Nghe được lời nói của Vân tiểu ái, Sắc mặt Sở Vân nhất thời trầm xuống. Hắn chậm rãi lắc đầu, thanh âm tràn ngập một cổ áp lực, nguyên bản trong dự tính của ta phải luyện chế nhiều hơn mấy viên, có thể để Nguyệt Sương Vương ăn vào. Hiện tại thất bại rồi, tiếp tục luyện chế thêm cũng không có hiệu quả. Sao có thể tính là thất bại? Vô Danh Ca Ca hiện tại chính là y sư thành công nhất rồi. Vân Tiểu Ái mân mê cái miệng nhỏ nhắn, phản bác nói: không đạt được mục đích cuối cùng chính là thất bại. Sở Vân thở dài một hơi, có chút thất vọng. Vân tiểu ái trầm mặc, nàng phát hiện Sở Vân và Vân Bạch Tham cực kỳ giống nhau, đều yêu cầu đối với chính mình rất cao, không đơn giản tiếp thu và thỏa hiệp. Ta quyết định luyện đan một lần nữa. Trầm Mặc hồi lâu, Sở Vân mở miệng, ngữ khí kiên định, tràn ngập một loại kiên quyết. Huynh muội Vân gia liếc mắt nhìn nhau, vừa mừng vừa sợ. Vô Danh huynh, tình thế của huynh hiện tại rất đặc biệt, thân ở địa vị cao, nếu ngã xuống sẽ càng đau, tâm bệnh khó trị, hơi có chút vô ý, nếu như thất bại. Huynh, Vân Mạch tham âm trầm một chút, vẫn dịu lời khuyên bảo. Sở Vân xua tay, chuyện này không cần khuyên, nếu như đã giúp, sao có thể bỏ dở nửa chừng? Ta không phải loại người như vậy, nếu đã đáp ứng rồi, không trị liệu tốt tâm bệnh của Nguyệt Sương Vương, ta tuyệt đối không bỏ qua. Nghe vậy, Vân Bạch tham nhất thời nghiêm nghị kính trọng. Hai mắt Vân Tiểu Ái càng lóe sáng, ánh mắt nhìn Sở Vân không thể che giấu được vẻ kính yêu. Chính mình thực sự không nhìn lầm người, vị vô danh ca ca này thực sự quá có trách nhiệm. Các ngươi đi thôi, ta nghiên cứu lại cẩn thận, xem có lối đột phá khác hay không. Sở Vân xua tay đuổi người. Nhưng huynh muội Vân gia không hề có một chút không vui, ngược lại đối với loại tác phong nhanh chóng mạnh mẽ này càng thêm kính phục. Có khó khăn về phương diện dược liệu, cứ tới tìm ta. Vân Bạch tham trước khi đi còn nói một câu, thế nhưng hắn chợt cười rộ lên, chỉ là hôm nay vô danh huynh đã luyện thành đan dược nửa tuyệt phẩm, ta phòng trường dược hồ sẽ không quá hà khắc. Không tiễn. Cách một tiếng, Sở Vân trực tiếp đóng cửa lớn bế quan từ chối tiếp khách. Chuyện gì xảy ra? Hôm nay bế quan, cái này như thế nào cho phải? Một đám người nghe tin tới thăm, nguyên bản trông mong muốn bái phỏng Sở Vân, mặc kệ như thế nào, hình thành giao tình đối với vị thiên tài luyện đan danh tiếng như mặt trời ban trưa này, hoàn toàn có lợi không hại. Thế nhưng lúc tới nơi ở của Sở Vân, tất cả mọi người bị ngăn lại bên ngoài. Vô danh đại sư thực sự rất có tính tình a, tuổi tác như vậy, coi nhẹ danh lợi, không đơn giản. Một bộ phận người lắc đầu cảm thán, chỉ có thể trở về, người này thực sự là ngạo khí, chỉ là may mắn luyện thành một viên đan dược đã không coi ai ra gì sao. Cũng có người không quen nhìn loại diễn xuất này của Sở Vân, dọc theo đường trở về đều bôi nhỏ, nghe nói dược hiệu quả đan dược lần này không tệ lắm. Thế nhưng người ta muốn quyết chí tự cường, hoàn toàn trị liệu tâm bệnh của Nguyệt Sương Vương, có người phụ hoa, vị chua 10 phần. Hừ, hắn thực cho rằng mình không gì không làm được sao? Hơn 40 năm qua, trên dưới văn gia đều thúc thủ vô sắc. Hắn mới chỉ là một người mới, ăn cơm so với nhiều người ăn mối còn ít hơn. Xem ra vừa thành công luyện đan vừa rồi đã khiến lá gan của hắn chứng lớn rồi. Ta ngồi đợi xem hắn bị chê cười. Các người đừng nói những thứ rắm thối nữa. Vô Danh ca ca vừa luyện đan vừa trị liệu cho người của Vân gia chúng ta, sao còn phải ngại bọn họ chuyện gì? Vân tiểu ái trong góc phòng vô cùng tức giận muốn tiến lên lý luận lại bị Vân Bạch Tham giữ lấy. Những người này nói như vậy thực ra là trong lòng đố kỵ ước ao tới phát rồ lên. Hà tất phải chấp với loại người bụng dạ hẹp hòi như vậy? Vân Bạch Tham hừ lạnh một tiếng từ từ nói, chỉ cần chúng ta tin tưởng và ủng hộ. Tiểu ái, muội tin tưởng vô danh ca ca của muội hay không?" Vân Tiểu Ái chớp mắt lên, không cần suy nghĩ nói thẳng, đây là điều đương nhiên rồi. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 694, cô cô muốn gặp huynh Vân Bạch Tham lắc đầu, ta rất tin tưởng Tin tin tưởng Vân Vô Danh sẽ nghiên cứu được ra một loại đan dược chữa trị bệnh tâm bệnh của cô cô. Vân tiểu ái sững sốt, chợt trầm mặc xuống. Tâm bệnh khó chữa, tất cả mọi người đều biết. Sở Vân thực sự có thể chữa lành được sao? 40 mấy năm qua đã nỗ lực rất nhiều nhưng vẫn không có một chút thành quả. Đây chính là hơn 40 năm a. Nhìn thần sắc do dự của muội muội, Vân Bạch thầm nở nụ cười, tiểu muội phải Uổng chứ không phải tin tưởng. Nói câu này muội đừng kỳ quái, ta tin tưởng hắn, ta nghĩ hắn thực sự có thể nghiên cứu chế tạo ra đan dược trị được tâm bệnh của cô cô. Ngữ khí của Vân Bạch tham chắc chắn như vậy khiến Vân Tiểu Ái há mồm hỏi vì sao? Không có vì sao, chỉ là cảm giác như vậy. Ta nghĩ vô danh không hề đơn giản, tựa hồ như là đang ẩn tàng cái gì đó. Nhưng mặc kệ cho hán ẩn dấu cái gì thì chắc chắn đều là thiện ý. Điểm này ta rất tin tưởng. Vân Bạch Tham nói ra những lời này, trong mắt trượt lé tinh quang. Vân Tiểu Ái tỉnh tỉnh mê mê, nhấp nháy mắt vài cái. Lúc lắc cái đầu, ẩn tàng cái gì? Huynh ám chỉ thân phận của vô danh ca ca sao? Thân phận của huynh ấy rất đơn giản nha. Vân Bạch Tham cười ha ha, dơ tay xoa đầu của Vân Tiểu Ái. Ai nha? Vân Tiểu Ái bỗng nhiên thẳng thốt, kêu lên một tiếng cả kinh, "Ka Ka, huynh cũng đã từng luyện đan, nếu như vô danh Ka Ka thực sự có thể chữa lành được tâm bệnh cho cô cô thì chẳng phải nói vô danh Ka Ka so với huynh còn lợi hại hơn sao? Ka Ka đã là đại sư luyện đan, vô danh Ka Ka lợi hại hơn so với huynh, chẳng phải là tông sư luyện đan rồi sao?" Vân Bạch Tham bị Vân Tiểu Ái nói một chàng liên tục khiến hắn có chút giở khóc giở cười. Thế giới này rất lớn, người lợi hại hơn ca ca ta rất nhiều. Nếu như cô cô có thể khỏi hẳn thì có thể chứng minh được Vân vô danh cường hãn hơn so với ta. Ta cam tâm tình nguyện, cam bái hạ phong, ca ca. Lúc này Vân Tiểu Ái mới chính thức cảm thấy kinh dị. Thật không ngờ ca ca của mình xem trọng và tín nhiệm vô danh ca ca như vậy. Sở Vân đau khổ suy tư, Mẫu thân Tâm Huyết Đan là do hắn tổng kết các phương thuốc dân gian tổng hợp lại thành ký xảo của chính mình để luyện ra bổ đan siêu cấp. Người bình thường không có tu vi vương cấp thì không thể nào dùng được. Một khi dùng thì sẽ bị dược lực cường bạo của đan dược công phá tan nát cơ thể, chỉ khi đến vương cấp thì tố chất thân thể mới đủ khả năng để chịu đựng dược lực cường đại của Mẫu thân Tâm Huyết Đan. Sở Văn Ký thác hy vọng vô cùng lớn, thế nhưng kết quả cuối cùng không như mong muốn, chỉ có thể khiến cho mẫu thân của hắn không thổ huyết thêm nhưng tâm bệnh vẫn như cũ chưa thể khỏi hẳn, lưu lại bệnh căn đến một ngày nào đó, khi dược lực của đan dược tiêu hao không còn thì tâm bệnh có thể sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu. Không chỉ được triệt để đại biểu cho thất bại. Suốt hơn 40 năm qua, Vân Gia nhiều lần cầu y vì Nguyệt Sương Vương, rất nhiều lần cũng có hiệu quả, nhưng về sau vẫn không thể khỏi hẳn. Một thời gian tâm bệnh của Nguyệt Sương Vương lại tái phát lần nữa, khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa nếu cứ dùng một loại đan dược thì thủy chung sẽ sản sinh ra kháng dược. Bởi vậy nhiều năm qua tâm bệnh của Nguyệt Sương Vương vẫn còn tồn tại, chưa bao giờ trừ được tận gốc. Đầu lông mày của Sở Vân nhíu lại, hắn rơi vào khổ não. Đây tuyệt đối là một nan đề. Có thể nói Mẫu Thân Tâm Huyết Đan là kết tinh tối cao trong đan phương của hắn, trong thời gian ngắn muốn vượt qua tiêu chuẩn này thì khả năng không lớn. Trong lúc đang trầm tư suy nghĩ không ra, đột nhiên linh quang của một vị tiên phi đại sư luyện đan chợt lóe lên, đưa ra một kiến giải độc đáo. Ngay cả Mẫu Thân Tâm Huyết Đan cũng không thể trị được căn bệnh này triệt để, có thể thấy được ba mẫu quanh năm bị ốm đau dằn vặt, sinh mệnh lực trong thân thể sắp cạn chỉ dựa vào tu vi vương cấp giữ chút hơi tàn, dù sao tâm huyết là máu tinh hoa nhất trong cơ thể mỗi người, mỗi ngày đều phải phun ra tâm huyết, tích lũy hàng ngày như vậy tạo thành số lượng lớn không thể tưởng tượng được. Một viên mẫu thân tâm huyết đan tự nhiên không thể hoàn toàn lấp đầy chỗ trống đó được. Nàng từ từ mở miệng đưa ra kiến nghị cuối cùng chính là để Sở Vân dùng tâm huyết chính mình luyện chế đan dược bổ sung cho Nguyệt Sương Vương. Nghe vậy Sở Vân và các cực nhạc tiên phi khác đều sáng ngời hai mắt, đó là một chủ ý tuyệt diệu, nếu đổi thành người khác sẽ có khả năng vì huyết mạch bất đồng cho nên không thể làm được. Thế nhưng hiện giờ Nguyệt Sương Vương là mẫu thân của Sở Vân, máu của bọn họ tự nhiên là vô cùng thân cận, có thể dùng để tiếp viện lẫn nhau. Mặc dù chủ ý rất hay nhưng vẫn có chút phiền phức. Các cực nhạc tiên phi đều là kỳ tài ngút trời. Lời kia vừa nói ra rất nhanh liền có người nhận ra vấn đề trong đó. Thân thể của Sở Vân chàng là tiên thiên, tâm huyết bên trong cơ thể cũng là vật tiên thiên, sinh mệnh lực ẩn chứa trong đó cho dù là cường giả Vương cấp cũng khó có thể chịu đựng. Vậy thì máu bình thường thì sao? Có chút khó khăn nha. Máu tươi của Sở Vân cũng đồng dạng là cấp số tiên thiên, chỉ là sinh mệnh lực của nó có chút kém với tâm huyết mà thôi. Lấy máu tươi là chính dược thì các phụ dược khác phải chọn như thế nào? Việc dùng máu tươi tiên thiên luyện đan không phải là chuyện đùa. Một khi không để tâm chú ý tới rất có thể sẽ bị người khác phát hiện. Đến khi truy cứu tới thì thân phận của Sở Vân sẽ bị bại lộ. Đám người cực nhạc tiên phi lời ra tiếng vào, mỗi người một ý, thảo luận nhất thời sôi nổi lên. Cuối cùng vào ngày thứ 2, một phần dược đan xuất hiện trước mặt Vân Mạch Tham. Tuyệt kinh hoa, Tam ổn thảo, Bạch nha khô cốt, nấm cửu u, miệng văn bạch tham thì thào, mỗi một phần dược liệu đều là chất độc có danh tiếng, vẻ mặt của hắn dần dần trắng bệch. Lúc đọc xong phần dược đan này, sắc mặt của hắn đã trắng bệch giống như tờ giấy. Vân tiểu ái vẫn liên tục xoa hai tay vào nhau, bộ dáng như muốn xua tan hàn ý trong lòng. Mỗi một phần dược liệu đều là kịch độc trong các loại độc. Ngô Danh huynh, Có Trạch huynh muốn tìm ta hỗ trợ. Những loại độc vật kịch độc như vậy rất ít khi tồn chữ, muốn thu thập những dược liệu này rất tiêu hao tiền tài, cái được không bù đắp nổi cái mất. Thực ra trong kho của Vân gia vẫn cất giữ không ít, thế nhưng số lượng huynh muốn thực sự quá lớn, phải đi ra bên ngoài thu thập mới đủ được. Ta chỉ hỏi một câu, có phải huynh dùng chúng để thử trị tâm bệnh cho Nguyệt Sương Vương không?" Vân Bạch thâm hỏi. Đây là tự nhiên." Sở Vân gật đầu, thản nhiên thừa nhận. Vân tiểu ái trợn to hai mắt, nhanh miệng kêu lên một tiếng, "Ô danh ka ka, huynh đang muốn hạ độc cô cô muội sao? Những độc dược này chỉ nghe tên đã cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Cô cô ăn loại độc dược như vậy sẽ không có vấn đề gì sao?" Sở Vân điềm tĩnh đáp lại, "Nếu như đại bổ đan không dùng được thì phải lấy độc trị độc." Tuy rằng tâm bệnh không giống như chúng độc tố bình thường, thế nhưng thất tình lục dục không bị khống chế, mỗi một loại ra tăng lên đều tổn hại thật lớn với thân thể. Bởi vì nguyệt xương vương quá bi thương cho nên mới ảnh hưởng tới thân thể, mỗi ngày đều phun ra tâm huyết, bị thương vô cùng nặng. Ta có nắm chắc, các ngươi yên tâm. Được, có những lời này của huynh là đủ rồi." Vân Bạch Tham gật đầu, bàn tay gõ nhịp cho ta một ít thời gian, nhất định ta sẽ thu thập được toàn bộ những dược liệu trên. Tốt, đây là phương thuốc luyện đan do ta nghiên cứu ra, hãy chuyển nó cho Cao Tầng của Vân gia. Sở Vân cũng rất thẳng thắn, hắn lấy ra phương thuốc luyện đan đêm qua cùng các vị cực nhược tiên phi nghiên cứu giao cho Vân Bạch Tham. Vân Bạch Tham vô cùng mừng rỡ, nói thật ra Dù sao việc này cũng quan hệ tới cô cô của chính mình, nếu có chút sai lầm thì sẽ lấy đi tính mạng con người chứ không phải là chữa bệnh. Hắn rất muốn hỏi Sở Vân về đan phương nhưng lại lo lắng Sở Vân sẽ hiểu lầm. Không tận mắt thấy đan phương khiến trong lòng hắn lo lắng vô cùng. Sở Vân tự nhiên hiểu được tâm tình của hắn, lần này tới đây chủ động mang ra đan phương. Dược lý của đan phương này vô cùng hoàn mỹ. Giống như lời nói của Sở Vân là lấy độc trị độc. Thế nhưng trên thực tế, chủ dược chân chính là máu tươi trong cơ thể Sở Vân. Tới thời gian luyện đan thì Sở Vân sẽ dùng huyết kinh hoa ngâm trong máu tươi của chính mình, cho tới khi huyết kinh hoa hấp thu đầy đủ máu tươi của chính mình mới thôi. Huyết kinh hoa là một vị dược liệu được ghi bên trong đan phương, cứ như vậy Sở Vân cho vào máu tươi tiên thiên của chính mình vào trong đó quỷ không biết thần không hay. Hay, hay a. Sở Vân đi rồi, Vân Bạch tham khẩn cấp nâng đan phương lên xem. Càng xem hai mắt của hắn càng tỏa sáng, gỗ đùi tán thưởng liên tục. Đan phương này có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Sau đó sinh ra biến hóa khiến cho chỗ sâu bên trong tử vong sinh ra một cỗ sinh cơ cường đại. Vô Danh huynh có thể nói là kỳ tài ngút trời, thật không biết trong đầu hắn làm sao nghĩ được như vậy. Mỗi một loại dược liệu trong này đều được phối hợp vô cùng xảo diệu, nếu chỉ nhìn một cách phiến diện thì tuyệt đối toàn là kịch độc. Thế nhưng tổng hợp lại thành một thể, mỗi một loại kịch độc liên hợp lại có thể sinh ra đan dược chẳng ngập sinh cơ ơ. Rất giỏi, rất giỏi, rất giỏi. Khi Vân Bạch Tham thâm nhìn song đan phương trên tay, hắn liền ngửa mặt lên trời thở dài ba tiếng, trong lòng cảm thấy vô cùng kính nể, cảm giác không bằng người. Đan dược như vậy quả thật là bán tuyệt phẩm, điều này khiến người muốn nhìn Sở Vân chê cười cũng đành phải ngậm miệng lại. Liên tục hai lần bán tuyệt phẩm có thể nói rõ được một vấn đề, đó chính là đan phương do Sở Vân đưa ra không một vị đại sư luyện đan nào có thể nghiên cứu tạo ra được, hầu như chỉ có thể là kỳ tài tông sư luyện đan mới có thể nghĩ ra. Đan phương là tài phú quý giá nhất của một vị luyện đan sư. Cho dù tại Đan Châu là thánh địa của luyện đan thì giá trị quan niệm này cũng đã thâm nhập vào trong cốt tủy của mỗi người. Sở Vân đưa ra đan phương cũng chỉ do bất đắc dĩ, dù sao những dược liệu bên trong đều là vật kịch độc trong số những loại độc liên quan tới tính mệnh của Nguyệt Sương Vương, nhất định Vân gia muốn kiểm tra. Tự nhiên đan phương cũng không thể bảo mật được cho nên Sở Vân sớm đưa lên trước. Một phần đan phương đối với Sở Vân cũng không tính là cái gì. Bệnh tình của mẫu thân mới là trọng yếu nhất. Huống hồ chỉ cần có hắn và các cực nhạc tiên phi thì sau này đan phương có thể cuồn cuộn ra không ngừng. Mà kết quả của đan phương kia là bán tuyệt phẩm cũng nằm trong dự liệu của Sở Vân. Dù sao chủ dược ở đây cũng là máu tươi của chính mình, đó chính là vật tiên thiên. Sở Vân gọi loại đan dược mới này trực tiếp là Mẫu Thân Tâm Huyết Đan số 2, kết quả khiến cho từ trên xuống dưới Vân gia đều cười khổ không ngừng, không thừa nhận cũng không được, đây quả thực là phong cách của Sở Vân, thiên tài luôn luôn làm những điều không bình thường, trung quy thiên tài luôn làm cho người khác cảm thấy bản thân chính mình không có giá trị, chỉ là trải qua vài sự việc vừa rồi, trên dưới Vân gia cũng bắt đầu chấp nhận sự tồn tại của Sở Vân. Dù sao, sự thực vẫn có sức thuyết phục rất lớn, Sở Vân thành công một lần nữa nâng cao uy danh và hình tượng của hắn, càng khiến cho Sở Vân vui mừng hơn chính là đan dược số 2 có hiệu quả tốt hơn rất nhiều so với đan dược số 1. Theo lời Vân Tiểu Ái báo về, vẻ mặt tái nhợt của Nguyệt Sương Vương hiện giờ bắt đầu có một tia khí huyết, đồng thời bệnh căn của nàng dưới sự thôi động của dược lực đã có một chút buông lỏng. Nếu như dùng đan dược số 2 liên tục thì khả năng nguyệt xương vương khỏi hẳn là rất lớn. Đương nhiên trong đó còn có một tai họa ngầm chính là tính kháng dược. Nếu dùng liên tục sẽ khiến cho dược hiệu của đan dược số 2 ngày càng kém. Nếu khi dược hiệu biến mất hoàn toàn mà bệnh căn bị loại trừ thì sẽ khỏi hẳn, bằng không chính là thất bại. Nếu bỏ qua những khả năng kia thì đan dược số 2 có chứa máu tươi của Sở Vân, đối với mẫu thân của hắn là vật đại bổ. Tuyệt đối có lợi mà không có hại. Sở Vân vui mừng phấn khởi, luyện đan không ngừng. Cô cô của muội muốn gặp huynh. Nửa tháng sau, Vân Tiểu Ái truyền tới một tin tức tốt khiến cho Sở Vân cảm thấy trái tim đập thình thịch. Cô cô của muội muốn gặp huynh. Vân Tiểu Ái nói, quanh quẩn trong lòng Sở Vân, nhất thời khiến hắn có chút ngây người. Mẫu tử gặp lại. Dưới sự nỗ lực không ngừng, giờ khắc này, cơ hội Sở Vân ngàn mong bạn ước. Rốt cuộc đến rồi, kích động trong lòng khó có thể dùng từ ngữ để biểu đạt, mặc dù cực lực che giấu cảm xúc dâng trào của chính mình, thế nhưng hô hấp của sở vân vẫn như cũ không thể kém ngớp hơn một chút. Chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio.com, chương 695, Địa Thứ Tranh Nanh Xà, Đệ Nhị Linh Quang Đan ngày này, rốt cuộc đã tới rồi, mẫu thân, vì vậy... Huynh hãy cho muội một ít máu của huynh, để luyện chế thành một lệnh bài thông hành, phải cần có máu của huynh mới được, điểm này người khác không thể thay thế." Vân Tiểu Ái cười hì hì nói. Lời này giống như chậu nước lạnh khiến Sở Vân lạnh thấu toàn thân. Sở Vân giật mình, giờ khắc này hắn không biết phải nói cái gì cho phải. Máu tươi của chính mình là Tiên Thiên Chi Huyết, có thể làm chủ dược luyện chế thành đan, khiến bệnh tình của mẫu thân giảm đi rất nhiều phát triển theo phương hướng tốt đẹp. Thế nhưng, nếu muốn luyện chế thành lệnh bài thông hành vào Thiên Uyên Lam trạch lại cần phải có máu tươi của hắn mới được. Sở Vân sao có thể để máu tươi trong cơ thể chính mình công bố cho mọi người biết? Đây chính là Tiên Thiên chi huyết, một khi để lộ ra ngoài, không chỉ có Vân gia rung động, càng khiến các cường giả đế hoàng cấp khác biết, nhất định gây ra phiền phức cực lớn. Ngươi chỉ là một vãn sinh hậu bối, Sao lại có được thân thể tiên thiên cấp số thánh nhân? Đây là do nguyên nhân nào tạo ra? Cường giả đế hoàng cấp tự nhiên không phải là người ngu ngốc. Sở Vân không nói, bọn họ cũng nhất định điều tra mạnh mẽ. Sở Vân quật khởi quá nhanh, tuổi quá trẻ, kinh lịch quá thiếu, tự nhiên điều tra phi thường dễ dàng. Cứ như vậy, sự tồn tại và công dụng của cực nhạc hoan hỉ thuyền sẽ bị người khác phát hiện ra. Đến lúc đó, hậu quả sợ là không thể tưởng tượng nổi, không chỉ không còn hy vọng tìm người thân, ngay cả bảo vệ chính mình còn khó khăn, tuyệt đối không thể giao máu của chính mình ra. Ngược lại không phải bởi vì Sở Vân không tin Vân tiểu ái, mà là chuyện này rất quan trọng, phiêu lưu quá lớn, hầu như chính là họa sát thân. Mặc dù hiện nay đang đau khổ tìm kiếm cơ hội tốt, mà cơ hội tốt đã đưa tới trước mặt Sở Vân, Nhưng dưới sự phán đoán lý trí, Sở Vân Khổ sở phát hiện chính mình chỉ có thể cự tuyệt, không còn lựa chọn nào khác. Mang theo tâm tình trầm trọng, hắn chậm rãi lắc đầu. Thế nào, vô danh ca ca không muốn, chỉ cần một giọt máu là được, sẽ không đau lắm đâu. Vân tiểu ái rất không hiểu, không phải là nguyên nhân này, mà là đan dược luyện chế ra vẫn chưa trị được tâm bệnh của Nguyệt Sương Vương thực sự không còn mặt mũi nào gặp mặt lão nhân gia, đợi tới một ngày nàng khỏi hẳn, ta sẽ chính thức bái kiến nàng." Sở Vân cười khổ nói. Vân tiểu ái nhấc cao cái miệng nhỏ nhắn, có chút không vui, mệt người ta chạy tới thật vội, bị kích động nói cho huynh, "A m, chỉ là quên đi, muội có thể lý giải huynh, thiên tài nha. Chỉ là huynh còn ngạo khí hơn nhiều so với ca ca của muội." Hừ hừ. Vân tiểu ái nhăn lại mũi quỷ, lộ ra hai cái răng nanh, biểu tình đáng yêu vô cùng, trong lòng Sở Vân khổ xác vạn phần, sao nàng có thể hiểu được. Tuy rằng đã thành công khiến mẫu thân chú ý, đồng thời chiếm được cơ hội gặp mặt, thế nhưng Sở Vân ngải bí mật của bản thân bị tiết lộ, không thể làm gì khác ngoài uyển chuyển cự tuyệt. Chỉ là vì vậy tinh thần sa sút không lâu, chốc lát sau Sở Vân đã lấy lại tinh thần phấn chấn. Ý chí chiến đấu mãnh liệt, ta không thể tiến vào Thiên Uyên Lam Trạch, thế nhưng muốn gặp Mẫu thân không phải là không có cơ hội. Không sai, nếu như ta không thể tới, vậy thì để phía Mẫu thân nhích người tới gặp ta là được rồi. Thế nhưng làm cách nào mới có thể để Mẫu thân chủ động tới gặp ta đây? Đây là một nan đề. Trầm tư suy nghĩ không có lời giải đáp. Sở Vân không thể làm gì khác hơn là lựa chọn đợi. Tuy rằng hắn còn trẻ tuổi, thế nhưng đã trải qua hai kiếp người, không hề thiếu kiên trì. Thời gian chờ đợi, hắn tu luyện không ngừng. Pháp tắc trong thế giới tiên nang, hắn đã lĩnh ngộ được gần một nghìn đạo. Đây là bởi vì có rất nhiều ngộ đạo thạch, khiến hiệu suất của hắn đề cao rất lớn. Quy mô lưới pháp tắc tiên nang của hắn vốn có thể so sánh được với thế giới tiên nang của đế cấp cao đoạn. Điều này phải đa tả vào đạo tơ lý tuyến của giả đế, minh đế, tinh thánh di thư tại thời điểm chú tạo tiên nang, đạt tới hơn 6.000 đạo. Hiện tại sở vân mới nắm giữ được gần 1.000 đạo, bằng với nắm giữ gần 1 phần 6 quyền hành toàn bộ tiên nang. Điều này không chỉ khiến uy lực thiên kiếp hắn có thể điều khiển mạnh hơn trước gần trăm lần, càng khiến quá trình hắn ngộ đạo đối với yêu vật sinh xôi nảy nở có lý giải chuyển biến khắc sâu từng ngày. Phù Du huyết tích khuẩn là yêu thực thứ 3 hắn tính toán lựa chọn. Loại yêu thực này, nguyên bản từ Hoa Châu, hoàn cảnh sinh trưởng vô cùng kỳ lạ, đại đa số yêu thực không phải sinh trưởng trên mặt đất thì là trong nước, nhưng nó lại sinh trưởng trong không khí. Phù Du tích huyết khuẩn, hình giống như mây mù đỏ tươi, phiêu phù trong tầng trời thấp, tu vi càng cao, thể tích đám mây mù càng lớn. Thường thường trong thế giới tự nhiên, màu sắc mặt ngoài của sinh vật càng tiên diễm thì càng đại biểu cho sinh vật này nguy hiểm. Phù Du Tích Huyết Khuẩn cũng không ngoại lệ. Nó giống như là một quả tạc đạn, một khi cảm thụ được địch ý sẽ nhào tới. Bao phủ toàn bộ thân thể địch nhân, không ngừng hấp thu máu và sức sống trong cơ thể đối phương. Trên mặt đất có cường đao điên loạn liễu, không trung có Phù Du Tích Huyết Khuẩn. Không cần nghi ngờ, Phòng tuyến của Sở Vân càng thêm vững chắc. Sa sa nhìn lại, chỉ thấy trên đại địa đất vàng, một mảnh xanh biếc theo gió lắc lư, trên thân thể cây liễu mơ hồ có thụ cô, nấm màu lam nhạt, tự nhiên chính là băng xương thụ cô. Một đoàn mây mù đỏ tươi, chậm rãi phiêu phù trong không trung, màu sắc phối hợp cường liệt để thế giới tiên nang của Sở Vân mang theo phong cách ma huyền thần bí, có vẻ rất khác người. So với phong cách và hiệu quả thực tế, Sở Vân càng coi trọng tính thực dụng. Trước khi phụ gia thêm băng xương thủ cô và cuồng đao điên loạn liễu, ý chết cao nhất chính là liên tục chống đối 12 đợt yêu vật hỗn độn, trong đó 6 đợt là Hắc Kim Giáp trùng, 6 đợt sau là đội ngũ hỗn hợp giữa Hắc Kim Giáp trùng và Cương Kiềm Đường Lang. Hiện nay tăng thêm rất nhiều phù du tích huyết khuẩn, không chung có phòng tuyến khiến không gian di chuyển của yêu vật hỗn độn bị co rút lại rất nhiều, tương hộ phối hợp với nhau, giống như phần ứng hóa học nổi lên, hiệu quả tốt tới không thể tưởng tượng, trực tiếp tăng ghi chép tối cao lên tới 20 đợt. Rất nhiều hắc kim giáp trùng và cương kiềm đường lang ngã xuống trong thế giới tiên nang của Sở Vân, hóa thành từng đống yêu tinh hỗn độn Sau đó bị toàn bộ thế giới tiên nang hấp thu tiêu hóa, trở thành chất dinh dưỡng thôi động thế giới phát triển nhanh hơn. Quy mô của ba loại yêu thực cũng bởi vì như vậy đã có bước tăng lên, tiến hành mở rộng kịch liệt. Trước khi chỉ lên tới con số gần vạn, hiện tại đã đạt tới mấy trăm vạn. Từ không trung nhìn xuống, yêu thực nhiều như rừng, trên cơ bản đã bao trùm bề mặt đất đai thế giới tiên nang, không có lỗ thủng phòng ngự nữa rồi. Đến lúc này, toàn bộ thế giới tiên nang rốt cuộc đã xuất hiện một tia bóng dáng tự nhiên, dẫn theo một chút sinh cơ ơ. Thế nhưng rất nhanh sở vân lại gặp phiền phức. Số lượng của hác kim giáp trùng dần dần thưa hớt, con số cương kiểm đường lang càng lúc càng tăng. Cái này cũng chưa tính, then chốt nhất chính là từ trong thần ma mật môn xuất hiện một loại yêu vật hỗn độn mới. Đây là đỉa thứ tranh nanh xà. Trên thân thể loại rắn này mọc rất nhiều gai nhọn, phương thức nó di chuyển tới vô cùng cổ quái, không phải là bò sát giống như rắn bình thường, mà là xoay tròn, lấy xương rắn trong cơ thể nó làm trung tâm, mỗi một phần nhỏ nhất của cơ thể đều không ngừng xoay tròn, bởi vì gai nhọn trên thân rắn sắp hàng giống như đinh ốc, khiến trong quá trình không ngừng tự quay của nó có thể đi tới rất nhanh. Địa thứ tranh nhanh xà xuất hiện lần đầu tiên đã đánh Sở Vân trở tay không kịp. Kết cấu thân thể kỳ lạ của nó để nó không chỉ xuyên toa thẳng tắp trên mặt đất, tốc độ cực nhanh, càng có thể khoan động, phát động công kích từ sâu dưới lòng đất. Cuồng đao điên loạn liệu sinh trưởng trên mặt đất có thực lực rất hùng hậu, thế nhưng dưới lòng đất nó lại rất gầy yếu, địa thứ tranh nhanh xà dễ dàng cắn nát vụn bộ rễ của thân liệu, sau đó tiến lên trên xuyên qua thân liệu, từ trong đào ra ngoài, khiến cuồng đao điên loạn liệu bị diệt vong. Khuyết điểm lớn nhất của thần ma mật môn chính là không thể đóng lại đúng lúc, bởi vì cần phải sử dụng nhiều lần nên không thể cưỡng chế thu bạo phá hủy không gian thành lập. Nếu như dẫn phát chấn động không gian, cũng rất có khả năng phá hủy đi thần ma mật môn. Trận đầu tiên của Sở Vân gặp thất bại tương đối lớn, mặc dù trước tiên hắn đã tập trung khép kín lại thần ma mật môn, thế nhưng vẫn tổn hao trên 7 vạn cuồng đao điên loạn liễu, mà thân liễu bị sụp đổ, Băng Xương Thủ Cô bám trên người nó tự nhiên cũng không còn hy vọng sống sót, tổn thất của Băng Xương Thủ Cô càng khó có thể đếm hết. Trừ điều này ra, Sở Vân còn tiêu hao rất nhiều nguyên khí, thi triển thiên kiếp Xuyên thấu qua lòng đất lần lượt tiêu diệt toàn bộ địa thứ tranh nhanh nhanh xa. Đương nhiên thất bại hiện tại cũng chỉ được coi như thất bại nhỏ, còn Sa mới đạt tới mức độ chạm tới gần cốt. Nhưng điều này khiến Sở Vân Tỉnh táo nhận thức được, chính mình cần phải thiết kế phòng tuyến ngầm dưới đất, nhất là ngầm dưới đấy hơn 1000 trượng còn có một thế giới, việc kiến tạo hệ thống phòng ngự ngầm càng thêm quan trọng. Như vậy nên lựa chọn thế nào đây? lựa chọn cổ thanh đằng có lực công kích bộ dễ cực mạnh hay là thiết tháp thủ thông lực phòng ngự có thể so sánh với yêu binh tường thành, hoặc là địa cổn tiên nhân cầu cũng không tồi. Giữa lúc Sở Vân khổ não vì di chuyển loại yêu thực thứ tư, Cao Tầm Vân gia bỗng nhiên triệu kiến hắn, một phần nhiệm vụ cưỡng chế đặc biệt xuất hiện trước mặt hắn, đệ nhị linh quang đan. Sở Vân vì phần luyện đan này cảm thấy rất kinh dị. Mang thông báo cho hắn không phải ai khác, chính là Vân Bạch Tham. Hắn biết nghi hoặc của Sở Vân, nhưng không giải thích cho Sở Vân, mà hỏi ngược lại, "Vô danh huynh biết mục tiêu chung cực của luyện đan sư chúng ta là cái gì sao?" Sở Vân lắc đầu, tuy rằng hắn đã có tạo nghệ chuẩn tông sư luyện đan, thế nhưng hắn không quá mệt mài theo đuổi cái gì là mục tiêu chung cực của luyện đan. Hắn dùng ánh mắt ý bảo Vân Bạch Tham giải thích. Vân Mạch Tham liền nói tiếp, là trường sinh bất tử. Hầu như mỗi một người đều muốn chính mình trường sinh bất tử. Lý tưởng chung cực của đan đạo chính là luyện chế ra một viên đan dược có thể giúp chính mình trường sinh bất tử. Vô số tiền bối đều dốc hết sức để thăm dò mục tiêu chung cực này. Vân gia chúng ta thân là một trong những gia tộc ẩn thế, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đệ nhị Linh Quang Đan chính là thành tựu tối cao của chúng ta đối với mục tiêu này. Nói tới đây, sắc mặt của hắn nghiêm túc. Mặc dù không có người khác bên cạnh, nhưng hắn vẫn không tự giác đè thấp thanh âm, trầm thấp nói, đây là bí mật tối cao của gia tộc. Bốn vô danh huynh không có tư cách gia nhập nhiệm vụ này, thế nhưng mấy ngày gần đây, huynh liên tục luyện chế ra hai đan được nửa tuyệt phẩm, thực lực đã được trên dưới gia tộc tán thành. Đồng thời ta cũng đứng ra đảm bảo, lúc này mới có thể đề cao tầng gia tộc cân nhắc, đưa ra quyết định cho huynh tham gia nhiệm vụ này. Đệ Nhị Linh Quang Đan không phải chuyện đùa, chính là đan dược tuyệt phẩm, liên luyện tới thành tựu trường sinh bất tử. Hiện tại chỉ còn kém một cửa ải khó khăn cuối cùng, đó chính là chân chính đan thành. Đương nhiên, huynh yên tâm, không chỉ có hai chúng ta Còn có hơn 10 vị luyện đan sư một mực tham dự vào nhiệm vụ cơ mật này, một khi đệ nhị linh quang đan thành công, nhất định có thể giúp Vân gia trở thành gia tộc đứng đầu trong bát đại gia tộc ẩn thế. Điều này tuyệt đối không khoa trương. Chúng ta có thể được ưu tiên thu một viên phân đan của đệ nhị linh quang mẫu đan, thế nào? Ta đủ nghĩa khí sao?" Vân Bạch tham vỗ vai Sở Vân, trêu ghẹo nói. Nguyệt Sương Vương là cô cô của Vân Bạch Tham, nếu như tính toán dựa vào huyết thống, Sở Vân hẳn là biểu huynh đệ của huynh muội Vân Bạch Tham. Ở chung một thời gian với Vân Bạch Tham, Sở Vân phát hiện tính cách của người này, ngoài lạnh trong nóng, nếu thực sự có tình cảm, hắn sẽ luôn luôn suy nghĩ vì bằng hữu. Giống như lần này, hắn chủ động thu xếp cho Sở Vân, tự nguyện đảm bảo cho Sở Vân để hắn tham ngủ thêm nhiệm vụ cơ mật cao nhất của Vân gia. Đi thôi, huynh thu thập một chút, chúng ta rời đi." Vân Bạch Tham nói. "Đi chỗ nào?" Sở Vân kinh ngạc. Bí cảnh cơ mật nhất đứng đầu Vân gia, cũng là tiên nang thượng đẳng có thể mở ra tiểu động thiên. "Chúng ta gọi là Vân Điện Hoa Viên, đệ nhị linh quang đan sắp được hoàn thành, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta có thể chính mắt thấy đan dược tuyệt phẩm xuất thế." Nói tới đây, Vân Mạch Tham cũng không che giấu được cảm giác hưng phấn của mình ở Đan Châu, mọi người đối với luyện đan có sự nhiệt tình sâu tới mức không thể lý giải được. Sở Vân lập tức nhíu mày, ta đi rồi, người nào luyện đan cho Nguyệt Sương Vương? Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 696, Vân điện hoa viên bí cảnh, Nhũ Vân nãi ngưu tuyệt phẩm. Yên tâm đi, đây là lần thứ 2 linh đan xuất thế, là thịnh thế lớn nhất của Vân gia mấy nghìn năm qua. Từ mấy năm trước, trên dưới Vân gia đã dốc toàn lực, bắt đầu bí mật điều động, tiến hành bày bố bí mật. Đây là chuyện quan trọng, cường giả Vương cấp Vân gia đều đã trình diện để hộ giá thần đan. Cô cô của ta tất nhiên cũng không ngoại lệ. Huynh ở Vân Điện Hoa Viên, còn phải phiền ngươi luyện đan cho nàng. Vân Bạch thâm cười. Sở Vân lập tức vui mừng quá đỗi, thật sự là quanh co, vận khí của mình thật sự rất không kém. Nếu ở Vân Điện Hoa Viên, không thể nghi ngờ liền tránh bị lệnh bài thông hành gây trở ngại, có thể mẫu tử gặp lại, không thể nghi ngờ là cơ hội trời ban. Đối với việc xem đệ nhị linh quang đan, Sở Vân cũng không cảm thấy hứng thú cho lắm, nhưng nếu có thể nhờ vậy khiến mình có thể gặp lại mẫu thân, vậy cơ hội này nhất định phải phải nắm chắc cũng không có gì cần thu thập, gia sản đều ở trong tiên nang. Chúng ta đi thôi." Sở Vân Vũ vụ bộ tiên nang bên hông, hận không thể lập tức tiến vào bí cảnh Vân Điển Hoa Viên. "Ngươi có tiên nang thượng đẳng sao? Chẳng trách không gian lớn như vậy, cái gì cũng có thể để vào bên trong, thật sự là vận khí tốt. Ngay cả cường giả Vương cấp cũng không chắc có được." Vân Bạch liếc mắt nhìn tiên nang tuyệt phẩm của Sở Vân một cái, lại nhìn tiên nang trung đẳng bên hông mình, không khỏi có chút hâm mộ nói. Sở Vân mỉm cười, không muốn dây dưa mãi về chuyện tiên nang, lập tức chuyển đề tài. "Đứng lại, Thỉnh đưa ra lệnh bài thân phận, muốn thông qua nơi này, Thỉnh đáp mấy vấn đề trước." Thỉnh dùng viên chân thực đan, "Yên tâm, công hiệu duy nhất của nó chính là loại trừ tất cả đạo pháp huyền hệ trên người ngự yêu sư." Bí cảnh Vân Điện Hoa Viên được phòng vệ nghiêm ngặt, gần như cứ đi trăm bước lại đặt một trạm gác trạm kiểm soát. Tuy rằng ngự yêu sư canh gác không nhiều lắm, nhưng ít ra đều là tu vi cấp số Hào hùng, một đám người sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt còn chăm chú, không hề bỏ qua bất kỳ dấu vết kỳ lạ nào. Nơi bọn họ phòng thủ, ngay cả một con ruồi cũng không thể bay vào. Sở Vân càng xâm nhập vào khu vực trung tâm của bí cảnh càng giật mình không thôi, hắn có thể thấy được, lưới pháp tắc ở bí cảnh cảnh này, bản thân đã tự mang pháp tắc chính xác. Hơn nữa, pháp tắc chính xác này nhằm vào loại đạo pháp tiềm hành, có thể khiến người ẩn hình không thể che giấu, mà không gian pháp tắc trong đó thì có thể hình thành bức tường không gian dày, ngăn cách bất kỳ đạo pháp truyền tống không gian nào. Hơn nữa các phương pháp kiểm tra đo lường Ngay cả bản thân Sở Vân cũng không nắm chắc lẻn vào đến đây mà có thể thần không biết quỷ không hay. Đọc truyện kiếm hiệp cũng may, hắn có quái tiên tính toán đo lường trước, vô cùng trong sạch, không có bất kỳ điểm nào đáng ngờ. Vì luyện đan cho mẫu thân, liên tục luyện thành hai phần đan dược bán tuyệt phẩm, trở thành lý lịch kinh nghiệm của hắn, khiến cao thấp vân gia đều nhất trí cho rằng hắn là kỳ tài luyện đan. Nhưng đan châu có lịch sử đã lâu, Văn hóa phát triển độc đáo. Văn gia tràn đầy nội tình, thật ra có rất nhiều phương pháp có thể khám phá ra thân phận thực sự và bắt giam Sở Vân, nhưng bởi vì phương pháp này quá mức phức tạp, lại mang tính sỉ nhục, Vân Mạch tham lại kiên trì, sắc mặt Sở Vân cũng khó coi, nên đã không thi triển với Sở Vân. Phong cảnh thật đẹp phải không? Đây chính là nhân gian tiên cảnh đứng hàng đầu của văn gia chúng ta. Vân Bạch Tham nhìn xung quanh, mang theo chút ngạo nghễ, giới thiệu với Sở Vân về phong cảnh trên đường đi. Bí cảnh này, không the hẳn là Vân Điện Hoa Viên. Cây xanh hoa hồng, trời xanh mây trắng, thanh sơn san sát, thủy cốc thông nhau. Bởi vì tính đặc thù của pháp tắc, khiến thủy khí nơi này dày đặc, hình thành mây mù nhiều đếm không xuể. Những mây mù lượn lờ tại bên người, có lớn như bàn tròn có nhỏ như đạn châu, một không gian với hình thù kỳ quái, khiến người ta giống như đặt mình trong ở giữa điện vân, nếu không nhìn thấy cỏ xanh mềm ướt dưới chân, cảm giác đó sẽ còn mãnh liệt hơn nữa. Phần lớn tâm trí Sở Vân đều tập trung ở trạm kiểm soát trên đồi, cũng không chú ý nhiều lắm tới cảnh đẹp nơi này. Tuy nhiên nhờ Vân Bạch tham giới thiệu, hắn nhanh chóng phát hiện sự khác thường của những đám mây mù này. Sao Hắn trợt kêu lên một tiếng, ánh mắt trợt sáng lên. Hắn lấy tay nắm lấy một đám mây trắng ngả phía bên cạnh, nghiên cứu một chút, lại vỏ vào miệng nếm. Một chút hương vị ngọt ngào nhẹ nhàng khoan khoái, lập tức từ đầu lưỡi truyền khắp toàn thân. Vân mạch tham đi ở phía trước, thấy được động tác của sở Vân, cao giọng cười. Haha, ha, Vinh cũng phát hiện ra, không sai. Vinh cũng phát hiện ra, không sai. Đây không phải thủy khí mây mù bình thường, mà là sữa đường vân. Trên bầu trời chúng ta nuôi thả trăm ngàn con bò sữa nhũ vân. Chúng uống chính là gió mát, tạo ra sữa đường vân. Sữa đường vân đối với Ngư Ưu sư cấp Tuấn Kiệt, dị sĩ rất có tác dụng bồi dưỡng, nhưng đối với chúng ta cũng chỉ có thể là một loại thực phẩm thưởng thức, không thực sự có lợi ích gì. Sữa đường vân là đặc sản của vân gia chúng ta. Trong tám đại gia tộc lãnh đời chỉ có Vân gia chúng ta mới có. Hàng năm bảy đại gia tộc khác đều phải tốn một lượng chi phí lớn để thu mua sữa đường vân của chúng ta. Sữa đường vân đối với ngự yưu sư thế hệ trẻ có tác dụng trợ giúp rất lớn. Tuy rằng bò sữa nhũ vân dễ dàng nuôi thả, nhưng số lượng lại cực kỳ quý hiếm. Gần như trong toàn Đan Châu, tất cả bò sữa nhũ vân Đan Châu đều ở chỗ này vì việc buôn bán sữa Đừng Vân, Vân gia chúng ta coi như lũng đoạn." Giọng điệu Vân Bạch thâm thoảng có phần kiêu ngạo. Trong lòng Sở Vân hơi chấn động, ngẩng đầu nhìn lên không trung, vừa vặn thấy một đám bò sữa nhũ vân nhàn nhã bay qua đỉnh đầu mình. Những bò sữa này, một đám dáng điệu thơ ngây, toàn thân mượt mà, trên da lông màu trắng có những vết lốm đốm màu hồng trông rất đáng yêu. Dưới bụng chúng Sữa đường vân nhẹ nhẹ từ vú bò sữa sinh ra tựa như mây khói, bồng bềnh theo gió. Bò sữa này thật sự là không tệ, nuôi thả dễ dàng, không cần quá chăm sóc. Uống chính là gió, ăn chính là khí, cho ra sữa đường vân vô giá. Nuôi nó lời đến mức nào, nếu có thể, ta cũng muốn nuôi một ít ở trong thế giới tiên nang.